Năm người khác ngoại trừ thái âm thiên quân sắc mặt bốn người còn lại cực kỳ thê thảm, cực uyên lão ma và thần lộ tiên tử hầu như sắp không chịu đựng được. Trong các vị trí kết trận then chốt được đặt hơn 130 năm vạn nguyên thạch, lúc này toàn bộ cũng đã bị hấp thu hoàn toàn. Những nguyên thạch này phóng ra khí nguyên khổng lồ, bị lục đại trí bảo quỷ phái chuyển hóa thành âm khí nồng nặc. Các vị... Kết trận đã gần hoàn thành, lúc này chắc chắn không được phân tâm. Lúc ngưng trận cuối cùng, âm khí sẽ tụ tập đến trùng kích âm quỷ môn. Đến lúc đó sẽ có vô số u lệ quỷ hồn bay ra, trong đó có khả năng tồn tại lệ hồn cường đại, thậm chí trên cấp bậc quỷ linh. Nếu là bị quấn trong âm khí trùng kích, chư vị lại ở trong trạng thái thiếu hụt nguyên lực rất có thể sẽ bị hút thành xác khô. Bỗng nhiên trong tai năm người vang lên tiếng truyền âm của thái âm thiên quân. Trên mặt cực uyên lão ma và thần lộ tiên tử nhất thời hiện nét kinh hãi, hai người gần như đã đến cực hạn, ngốc thiếu lão ma và thất tuyệt phu nhân cũng đã có chút gian nan. Trên mặt lâm khiếu đường cũng hiện lên một tia ngưng trọng, xem ra bố trí mờ quỷ trận cũng không phải là dễ dàng, chỉ sợ là thái âm thiên quân sớm đã biết. Lệ hồn thi trong quỷ đạo kỳ thực cũng là một quỷ linh thượng đẳng, tương đương với yêu thú cấp 11, đã tiếp cận với tu luyện giả nhân loại linh hồn giai Quỷ Linh là do mấy nghìn sinh mạng liều mình mà chết, tiếp đó ngưng tụ oán lệ hấp thu âm chi lực mà thành, Linh trí đã mở ra sơ bộ sắp hình thành được ý thức nên cực kỳ khó đối phó. Ngay lúc lâm khiếu đường đang tự đánh giá cẩn thận, vị trí trung tâm kết trận truyền đến một tiếng quỷ kêu sắc nhọn trói tai, mọi người vừa nghe không khỏi lông mau dựng đứng, lạnh toát lưng. Lúc kết trận mới thành lập, bốn phía liền bị âm khí trùng trùng bao phủ. Cách trung tâm vị trí kết trận hơn 30 trưởng, Lâm Khiếu đừng căn bản nhìn không thấy vị trí trung tâm đã xảy ra chuyện gì, cho dù đã vận hết nguyên lực vào mắt cũng chỉ thấy một ít hình ảnh mờ nhạt mà thôi. Âm thanh vang lớn, nguyên lực trong cơ thể Lâm Khiếu đừng bị kéo ra bên ngoài mãnh liệt, muốn thu lại nhưng không được, u hồn vương kỳ được đặt vào trong người lúc trước đột nhiên phình to lên mấy lần, kịch liệt lắc lư Trong tay cầm quỷ vương hào linh và thiên sát tinh toàn lại tản mát ra quang mang màu hồng đậm. Nguyên lực của lâm khiếu đừng đi qua hai đại trí bảo quỷ vật này chuyển hóa thành âm nguyên sau đó truyền ra ngoài. Nguyên lực bắt đầu mãnh liệt phát tán ra bên ngoài nhưng lâm khiếu đừng không hề lưu ý. Bởi vì trước đó cũng đã phát sinh qua hai lần rồi nhưng mà theo thời gian dần trôi nguyên lực tiêu tán không hề giảm đi như hai lần trước. Hơn nữa càng ngày càng tăng lên mạnh mẽ Nguyên lực phát ra qua hai ba thời thần Trong lòng lâm khiếu đường kinh hãi Vô luận muốn thu lại nguyên lực như thế nào đi nữa Thậm chí là cắt đứt liên hệ cũng vô dụng Nguyên lực trong cơ thể phảng phất như muốn tuôn ra bên ngoài toàn bộ Lâm khiếu đừng mượn kim thủ lại ăn vào một giọt Vạn niên kim dương dịch làm nguyên lực trong nháy mắt phục hồi Thế nhưng hấp lực bên ngoài vẫn còn đang tăng mạnh Cứ bị hút đi như vậy không bị hút thành xác khô thì chân linh cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Lâm khiếu đừng hô một tiếng, trên hai tay đã xuất ra hai đạo hỏa diễm màu lam, bao vây lại quỷ vương hào lệnh và thiên sát tinh toàn cầm trong tay. Dưới sự ăn mòn của nguyên hòa, lực hút thật lớn bên ngoài cũng dần chậm lại. Lâm khiếu đừng thầm thở ra một hơi, nhưng trong lòng vẫn vô cùng cảnh giác. Mơ hồ sinh ra một tia nghi ngờ đối với thái âm thiên quân. Càng hạ quyết tâm, nếu như tiếp theo có xuất hiện dị thường, cho dù liều mạng thủ thương cũng muốn chặt đứt liên hệ giữa mình với kết trận. Lúc này bên trong kết trận từ từ hình thành một vùng xoáy màu đen, vùng xoáy không ngừng có những hắc ảnh u thủ vươn lên, nhưng rất nhanh lại rột trở về, liên tiếp phảng phất như cảnh của vực sâu địa ngục đang sắp mở ra. Vô số lệ quỷ ở bên kia bức tường háo hức chờ đợi, vùng xoáy càng lúc càng lớn. Lúc ban đầu đường kính bất quá chỉ độ nửa thước, một canh giờ sau đã mở rộng thành gấp ba lần, âm chi khí ngày càng dày đặc. Hơn 10 loại kết trận lúc thái âm thiên quân bày ra trước đó cũng không thể áp chế những hắc khí khổng lồ này. Kết trận áp chế trở nên lung lay như lúc nào cũng có thể sụp đổ, vô cùng nguy hiểm. bốn phía mở quỷ trận, không ngừng có âm nguyên dũng mãnh tiến vào vùng xoáy. Chỗ trống trung tâm khu vực vòng xoáy cũng theo đó ngày càng mở rộng, rồi càng ngày càng nhiều loại quỷ hồn dương nhanh múa vuốt trong mà kinh người. Toa toa toa bỗng nhiên quỷ vương hào lệnh trên tay sáu người đột nhiên bay lên, sáu kiện quỷ vương hào lệnh cùng lúc tiến vào trong vũng xoáy. Ngay tại lúc quỷ vương hào lệnh cùng lúc thuấn di tiến vào vùng xoáy, một loạt tiếng nổ lũ lượt vang lên. Vùng xoáy màu đen trong nháy mắt ngưng tụ thành một hắc sắc không môn, kiểu như một cánh cửa đối tiếp hai không gian. Trên mặt đất hình thành một hầm ngầm đường kính năm trượng, tối đen sâu không thấy đáy. Mấy trăm hồn quỷ vừa mới tụ tập trong vùng xoáy bị bạo tạc toàn bộ biến thành mây khói. Lúc này trên mặt đất hình thành một hắc động tối đen. Bên trong yên lặng như tờ, chỉ có trận trận âm xâm quỷ phong thổi thành từng đợt lạnh lẽo phát ra. Bên trong kết trận, Toàn bộ âm chi khí đã bị cuốn vào trong vùng xoáy. Bốn phía ngoại trừ một ít sương mù đã không còn gì ngáng trở tầm nhìn. Sáu người lâm khiếu đừng lúc này rốt cuộc có thể nhìn thấy đối phương. Ngoại trừ thái âm thiên quân ra. Tất cả năm người còn lại đều có chút tái nhợt. Hiển nhiên bị những âm khí tối tăm này ảnh hưởng lâu ngày. Hình như không được tốt cho lắm. Không đợi sáu người trao đổi với nhau. Bên trong hắc động trống vắng bỗng nhiên truyền ra một tiếng khúc hào, gào khóc của quỷ, mới chỉ nghe tiếng đã làm người ta dờn rợn dựng tóc gáy, gió thổi lạnh lưng từ bốn phía nổi lên. Tiếp đó, tiếng kêu khóc tạo thành một chàng âm thanh trói tai đánh thẳng vào sâu trong nguyên thức. Cũng may tu vi sáu người đều không kém, sóng âm không đến mức tạo thành nguy hiểm đối với bọn họ. Hô, oh, một đạo bóng đen bên trong bắn ra, chính là quỷ linh cấp thấp. tiếp đến là xoa thị trích hồ đầu pháo các loại quỷ linh càng lúc càng nhanh hơn vù vù tiếp theo là hàng loạt các loại quỷ linh đen kịt từ trong huyệt địa trùng trùng bay ra phía sau tiếp phía trước như sợ bị lọt lại phía sau cái gọi là mờ quỷ trận cũng không phải là phong bế không gian thực chất của nó là một loại dẫn quỷ thuật để những gì đã bị chôn sâu dưới quỷ lệ môn lại một lần nữa được thấy ánh mặt trời Càng đi ra sau, quỷ linh có đẳng cấp càng cao, khi quỷ linh có cấp bậc từ bát cấp trở lên thì đã không còn hình thái âm U mờ ảo mà đã ngưng tủ âm nguyên biến thành hình thể, hoặc là trực tiếp bám vào những thi thể cứng ngắc trở thành luyện thi. Lúc này sáu người thái âm thiên quân không thể di động, kết trận còn chưa hoàn toàn ổn định. Những quỷ linh đầu tiên chạy ra cảm giác được trên sáu người này có nguyên khí cường đại nên cũng không có tập kích sáu người mà trực tiếp chạy ảo vào trong khô quỷ sơn mạch hướng về phía quỷ võ điện. Lâm khiếu đừng lại ăn vào một giọt, vạn niên kim dương dịch, nhìn những u hồn này trong lòng không quá yên tâm, vẫn toàn lực đề phòng bất chắc. Rốt cục cũng đến lúc có một ít quỷ linh cao cấp đi ra... Chúng không hề mộ quáng bay lên trời mà bồi hồi quan sát sáu người thái âm thiên quân một hồi. tựa hồ suy nghĩ gì đó rồi mới rời đi. Thiên quân, kết trận này đã thành. Vì sao lại không thể đi động thân thể? Cực uyên lão ma có chút hoảng loạn hỏi. Lúc này đang có một dã hồn yêu đang bay quanh hơn 10 trưởng u u nhìn hắn. Điều này làm cho cực uyên lão ma cảm thấy cực kỳ bất an. Lúc này, trong sáu người... Khí nguyên của cực nguyên lão ma là yếu nhất, cực nguyên lão ma tuy là ma tu nhưng tựa hồ cùng quỷ phái kém xa. Đối với âm nguyên, sự bài xích so với chính đạo tu luyện còn mạnh hơn vài phần. Phương huynh chớ vội, ta cần sáu người không chỉ là để bày bố kết trận thi pháp mà bản thân mỗi người cũng là một bộ phận của kết trận. Khi nghi thức chưa hoàn toàn kết thúc thì không thể đi động, nếu là mạnh mẽ di động tất sẽ bị âm nguyên quấn thân. Cứ tiếp cho đến thời gian một nén hương thì kết trận mới có thể hoàn toàn ổn định được. Thái âm thiên quân lên tiếng nói. Vẻ mặt cực uyên lão ma đau khổ nhưng cũng không có biện pháp. Giá hồn yêu kia tựa hồ đối với hắn có điểm chú ý. Đôi mắt đỏ sậm vẫn âm u không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào hắn. Không được một khắc, quanh cực uyên lão ma đã có tới hơn 10 đầu giá hồn yêu. Bình thường giá hồn yêu tương đương với yêu thú cấp 10. Đơn độc thì cũng không nguy hiểm nhưng loại giá hồn yêu này lại thích sống quần cư. Sau khi hình thành một nhóm thì tuyệt đối không dễ chơi. Trước Lâm Khiếu Đường đã từng chiến đấu với thôn quỷ Lão Ma. Lão Ma cũng phóng ra một đám hồn yêu như vậy. Bất quá hồn yêu này là do Lão ta tỉ mỉ luyện hóa mà thành. So với những yêu hồn ở đây lợi hại hơn không ít. Thế nhưng số lượng không khủng bố bằng những giá hồn yêu này. Một hai con dã hồn yêu không dám tấn công 10 con dã hồn yêu vẫn như cũ có điều cố kỵ nhưng cũng đã dục dịch qua một lúc khi tụ tập tới hơn 1.000 đầu những dã hồn yêu này có nguyên trí còn mơ hồ trở nên kích động trong lòng cực uyên lão ma thầm biết không ổn gọi ra ba kiện pháp bảo để bảo hộ thế nhưng cử động này ngược lại làm đàn dã hồn yêu càng trở nên hưng phấn rốt cuộc một đầu dã hồn yêu đã bay đến có con đi đầu Những con giá hồn yêu khác cũng không còn cố kỵ, hơn một nghìn đầu giá hồn yêu đồng thời trùng kích. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng mà lại kinh khủng đến cực điểm. Các vị đạo hữu trợ giúp ta. Cực uyên lão ma hú lên quái dị, ma nguyên toàn thân bành trướng, ra sức thao túng ba kiện pháp bảo liều mạng chống đối đám giá hồn yêu đang tập kích. Năm người còn lại đều liếc mắt nhìn, trong mắt mỗi người đều có một tia lạnh lùng. hồ không ý nguyện trợ giúp. Ngay lúc năm người còn đang do dự, ba kiện pháp bảo của Cực Uyên lão ma là Địa La đao đã bị mấy trăm dã hồn yêu quấn lại, Phút Chốc ma nguyên đã bị ăn mòn sạch sẽ, đến ngay cả thân đao cũng tan tành. Vị trí Thái Âm Thiên Quân trong sáu người là gần địa huyệt nhất, cũng là vị trí then chốt nhất, bởi vậy chịu cấm chế kết trận cũng là cường liệt nhất, càng phải ngăn chặn âm nguyên ập đến, vừa rồi vẻ mặt thong dong Nhưng lúc cực uyên lão ma hô lên một tiếng thì thái âm thiên quân tử hồ có chút cật lực. Bốn người còn lại lần thứ hai đưa mắt nhìn nhau, ngốc thứ lão ma do dự một chút rốt cuộc cũng xuất thủ. Trong miệng niệm chú ngữ, ma nguyên nổi lên, từng đạo hắc hỏa phủ bắn ra ngoài. Hồn giá yêu một khi va chạm vào hắc hỏa phủ liền lập tức bị một đoàn hắc hỏa nuốt hết biến mất không còn. Trong nháy mắt liền tiêu diệt hơn hai mươi con giá hồn yêu gần cực uyên lão ma. làm cho sức ép cũng giảm bớt đi một chút cực uyên lão ma cảm kích nhìn thoáng qua ngốc thứ lão ma nhưng cũng chỉ có vậy trong nháy mắt không còn rảnh lại phải lần thứ hai dồn toàn lực điên cuồng chống lại đám dã hồn yêu đang như thủy triều lao đến lâm khiếu đừng lẳng lặng liếc mắt bỗng nhiên đặt trọng tâm lên thái âm thiên quân trong mắt hiện nên một tia khó hiểu khóe miệng hơi nhếch lên trong lòng đối với vị tu luyện giả tu vi địa vương giai hậu kỳ này càng thêm vài phần cảnh giác lúc ngốc thiếu lão ma xuất thủ thần lộ tiên tử và thất tuyệt phu nhân cũng bắt đầu xuất thủ lúc này cả sáu người đang ngồi cùng một thuyền nếu một người mà uổng mạng vô luận thế nào đối với bản thân mình đều bất lợi cân nhắc kỹ càng đều thi triển thần thông trợ giúp cực uyên lão ma Thần lộ tiên tử xuất ra băng tinh cùng thất tuyệt phu nhân xuất ra bảy loại pháp bảo đều có chút ít tăng thêm thương tổn đối với yêu hồn, liên tục liền có trên 100 hồn yêu bị nhị nữ đánh tan. Lâm khiếu đường rốt cục cũng xuất thủ, từng viên hỏa châu mang theo chút hỏa diễm màu lam như được súng máy gào thét bắn ra, uy lực của nó không hề kém hơn so với hắc hỏa phổ của ngốc thứ lão ma. bốn người đã xuất thủ, áp lực lên người cực uyên lão ma liền giảm đi. Lúc này lão mới thầm thở ra một hơi dài, lúc này trong địa huyệt bỗng nhiên rối loạn, các loại quỷ linh đang bay ra như gặp phải một cái gì đó, đều né tránh tứ tán. Một quỷ linh thực thể hình người nhảy ra khỏi địa huyệt, đám quỷ linh chưa thành thực thể nhìn thấy vậy, tất cả đều lộ vẻ hoảng sợ tránh xa. Chuyện được phát tại trang web mới.com chương 410. quỷ linh cấp quỷ vương tên quỷ linh vừa thoát ra khỏi hắc động liền nhìn xung quanh, đôi u nhãn màu lục tán phát. Ánh sáng. Loại quỷ linh này có hình dáng không khác với con người, thế nhưng một số chi tiết lại có khác biệt lớn, con người màu xanh, không có tóc, lỗ tai, mũi ưng rất to, ngũ quan tổng hợp lại một chỗ hình thành bộ dáng cực kỳ hung tàn, da đen mà nhăn nhúm. Cơ nhục cứng rắn như thép, ngực xương sườn giao nhau lộ vẻ cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Lệ hồn thi, thần lộ tiên tử trợn mắt kinh khủng nói. Năm người còn lại đều vô thức ngẩn người, cho dù là thái âm thiên quân cũng hơi nhăn lông mày lại. Đây chính là quỷ linh cấp 12 cực kỳ khó đối phó, tương đương với một vị võ sư linh hồn giai, hơn nữa lại vô cùng lì lở. Lệ hồn thi vừa ra liền thấy sáu tên tu luyện giả nhân loại không nhúc nhích. Trong mắt xẹt qua một tia tham lam, nhưng cũng không vội vàng tập kích sáu người mà chuyển hướng đến đám quỷ linh không chạy tư tán, đang phiêu phù trên không trung. Bỗng nhiên lệ hồn thi mạnh mẽ hướng xuống phía dưới, toàn bộ thân thể trong không khí như bị giữ lại, tiếp đó phát ra một lực hút vô cùng cường đại, quỷ linh bốn phía can đảm hơn một chút. Tự nhận thực lực của mình không kém quỷ linh kia bao nhiêu, nhưng vừa thấy cảnh này như cảm thấy sự nguy hiểm liền liều mạng bay lên trời. Thế nhưng tất cả đều đã chậm, lực hút cường đại, ất cả quỷ linh trong phương viên trăm trưởng bị kéo lại, phảng phất như tất cả đều bị lệ hồn thi hút hết vào trong miệng. Đến ngay cả đám dã hồn yêu đang tập kích cực uyên lão ma cũng không ngoại lệ, hầu như không dư thừa chút gì, tất cả đều bị lệ hồn thi tống hết vào bụng. Lệ hồn thi vốn tản mát âm nguyên cường đại, nhưng sau khi hấp thu quá một nghìn quỷ linh, âm nguyên dường như bạo tạc phát tán ra, coi như là tu luyện giả linh hồn giai hậu kỳ chỉ sợ cũng không có khả năng yên ổn chạy thoát. Đây không phải là lệ hồn thi bình thường mà là nhiếp hồn đồng thi do lệ hồn thi biến hóa lần thứ nhất tạo thành. Thần sắc thất tuyệt phu nhân ngưng trọng nói, trí tuệ của nhiếp hồn đồng thi so với con người không khác nhau. Tương đương với yêu thú cấp 13, tiếp cận tu vi địa vương giai, thực lực mạnh mẽ không gì sánh bằng, da thịt toàn thân có thể sánh ngang tường đồng vách sắt, coi như pháp bảo đỉnh cấp cũng có thể ngạch kháng. Trong địa huyệt, các loại quỷ linh còn đang trùng trùng phi ra ngoài, chúng tử hồ biết nhiếp hồn đồng thi đã ăn no nên không hề cố kỵ, trong những quỷ linh này không hề thiếu quỷ vật lợi hại, nào là ám ảnh, ma đà, u quỷ thú đều là cấp 10. Cấp 11, thậm chí là cấp 12 cũng có, thế nhưng với nhiếp hồn đồng thi lợi hại trước mặt những quỷ linh này cũng chỉ có thể lần đi rất xa mà thôi. Lúc này 6 người lâm khiếu đừng không ngừng sử dụng bí pháp của bản thân muốn nhanh chóng thoát khỏi ràng buộc với kết trận để lấy lại sự tự do. Đối phó với nhiếp hồn đồng thi, một quỷ linh cao cấp như vậy, nếu không thể di động thân thể chỉ sợ là lành ít giữ nhiều. Thái âm thiên quân cũng không nghĩ tới cư nhiên lại nhảy ra một quỷ vật vương cấp như vậy. Cái khô quỷ sơn mạch này vùi lấp không biết bao nhiêu oan hồn lệ quỷ, thực khó có thể tưởng tượng nổi. Nhiếp hồn đồng thi quay về phía địa huyệt quát to một tiếng, thanh âm âm trầm kinh khủng, hướng thẳng vào sâu trong địa huyệt đen ngòm, chỉ sát na sau, trong đó cũng truyền đến tiếng gào thét. Phút chốc, địa huyệt thoát ra một đám bóng đen, dĩ nhiên đều là lệ hồn thi. Chừng hơn trăm con, chúng so với nhiếp hồn đồng thi khác nhau Mỗi điểm là da màu xanh, mà nhiếp hồn đồng thi lại có da màu tím đen Hình thể so với nhiếp hồn đồng thi cân xứng hơn đôi chút Cả sáu người nhất thời hít một ngụm lương khí Chỉ riêng một con nhiếp hồn đồng thi đã là cực kỳ khó đối phó Đằng này lại thêm hơn trăm đầu lệ hồn thi nữa Đội hình này đã có thể so với một siêu cấp đại môn phái Nhiếp hồn đồng thi rốt cuộc cũng bắt đầu hành động Hóa thành tia thiểm điện màu đen tím rồi biến mất tại chỗ Sau một khắc lại xuất hiện trước người thái âm thiên quân So với đám dã hồn yêu không giống Nhiếp hồn đồng thi trước hết đối phó với người mạnh nhất Chỉ bằng cử động này liền nhìn ra nguyên trí và thực lực Hai loại quỷ linh có sự cách biệt rất lớn Tốc độ của nhiếp hồn đồng thi cực nhanh Khi đến gần mục tiêu liền phóng ra thiết trào kinh khủng của mình Trong nháy mắt thái âm thiên quân cũng cảm thấy ngoài dự liệu Tinh quang trong mắt trượt lóe thân ảnh trở nên mờ ảo, bèo nhiếp hồn đồng thi bắt vào khoảng không, thân thể thái âm thiên quân không biết từ khi nào đã hóa thành một đoàn xương mù màu đen. Tuy rằng không có bắt được nhưng nhiếp hồn đồng thi cũng thấy rõ động tác của thái âm thiên quân, không đợi động tác hoàn thành, hai mắt liền nhìn về địa phương cách đó hơn 10 trưởng trong hư không, thái âm thiên quân rất nhanh đã xuất hiện tại đó, đúng là một quỷ vật lợi hại. Ngay cả vụ ảnh độn thuật của bản thiên quân cũng có thể nhìn xuyên qua. Trong đôi mắt thái âm thiên quân lóe lên sát khí thầm nghĩ, thấy thái âm thiên quân thoát khỏi ràng buộc, ngoại trừ lâm khiếu đường, bốn người còn lại đều thầm thở ra một hơi dài. Có đại tu sư xuất thủ, cho dù trong thời gian ngắn không giết được nhiếp hồn đồng thi thì ít nhất cũng có thể đợi được đến lúc chính mình thoát khỏi ràng buộc. Sau đó có thể hấp dẫn đám lệ hồn thi này đến quỷ võ điện Như vậy với thế trận này đã đủ lực lượng để san bằng quỷ võ điện Lâm khiếu đừng nhíu nhíu mày Cảm giác thái âm thiên quân vừa mới thoát khỏi ràng buộc có chút kỳ quái tựa hồ vị đại tu sư này vẫn có thể hành động như thường Chỉ là cố ý đứng tại một chỗ chưa động mà thôi Hơn trăm đầu lệ hồn thi cũng xông đến đánh về phía Thái Âm Thiên Quân. nhiếp hồn đồng thi phun ra một cây gai xương bắn về phía Thái Âm Thiên Quân. Thái Âm Thiên Quân cũng không chút hoang mang, tay phất một cái, la bàn màu đỏ sậm bắn ra ngoài. Âm sát la bàn, thất tuyệt phu nhân cả kinh nói. tựa hồ đối với bảo vật mà Thái Âm Thiên Quân vừa phóng ra có chút kỳ lạ, gai xương và la bàn ba chạm trong nháy mắt. Trên la bàn bắn ra mấy trùng tia sáng đỏ sậm, trùng tia sáng này ba chạm vào gai xương lập tức hòa tan ăn mòn, nhiếp hồn đồng thi hết lên một tiếng thật lớn, hơn 10 gốc xương sườn trên người đều nhúc nhích, không ngừng kéo dài ra quay quanh bao vây lại thân thể nhiếp hồn đồng thi, dường như là một bộ khôi giáp bảo hộ thân thể bên trong, nghiễm nhiên hình thành một cốt giáp khải oai song trưởng trên cao càng kéo dài tới hơn 10 gốc lục mau gai xương. mu bàn tay kéo dài ra thành hai thanh cốt đao thật to, kiên cố mà linh hoạt. Đám lệ hồn thi còn lại cứ xông lên ồ ạt, như muốn xé thái âm thiên quân thành mảnh nhỏ. Phía sau lưng thái âm thiên quân bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay màu đen thật lớn vung lên, nhất thời làm hơn 10 đầu lệ hồn thi đầu tiên bị đánh bay ra ngoài. Theo sát ngay phía sau hơn 10 đầu lệ hồn thi vừa rồi, Nhiếp hồn đồng thi dường như thuấn di xuất hiện tại ngay phía sau thái âm thiên quân một trưởng, mang theo cốt đao gai xương trên hai tay như lôi điện bổ tới. Trước sau giáp kích như thiểm điện. Bốn người vẫn không thể đi động được nhìn thái âm thiên quân chiến đấu. Thần lộ tiên tử thở nhẹ ra một hơi. Lúc này một màn quỷ dị lại xuất hiện. Phía sau thái âm thiên quân lại xuất hiện hơn 10 bàn tay màu đen to lớn, thông rong hóa giải toàn bộ đòn tấn công. Lại thêm một âm sát la bàn đánh trả đẩy lui nhiếp hồn đồng thi. Trên người thất tuyệt phu nhân ứa ra mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi chính mình bị vây công thì chỉ sợ chắc chắn bị thủ thương. Tuyệt đối không có khả năng thong dong hóa giải nguy cơ như thái âm thiên quân. Địa vương giai hậu kỳ quả nhiên có thủ đoạn rất cao. Trong ánh ngốc thứ lão ma mắt hiện lên một tia đố kỵ. Nói trầm huynh không hổ là thập đại cao thủ nam xuyên giới. Dĩ nhiên có thể luyện hóa thôn phể thiên thủ quỷ ma, trở thành một bộ phận của linh nguyên. Cực uyên lão ma thở dài một hơi nói, thiên quân có bản lĩnh như vậy, xem ra đối phó với đám lệ hồn thi này cũng không có gì khó khăn rồi. Lúc này lâm khiếu đừng cũng đề phòng nhìn hướng địa huyệt, từ lúc nhiếp hồn đồng thi hiện thân hắn luôn có cảm giác trong địa huyệt kia có vật gì đó chăm chú nhìn chính mình. Ngay lúc mọi người đều tập trung chú ý vào thái âm thiên quân và một đám lệ hồn quỷ, thì trong địa huyệt đen kịt kia có hai hắc ảnh lặng lẽ theo một đám quỷ linh không một tiếng động bay ra ngoài. Hai đạo hắc ảnh sen lẫn trong đám quỷ linh bay ra hơn 10 trượng, đột nhiên chuyển ngoặt một cái. Tốc độ tăng vọt rồi hướng tới người có cự ly xa nhất trong năm người là Lâm Khiếu Đường. Vẫn luôn lưu ý nhưng Lâm Khiếu Đường nhất thời cũng hoảng hốt. Âm nguyên trên người hai hắc ảnh này phiêu hút bất định, không thể dò xét được nông sâu. Trong tay lâm khiếu đường thình lình xuất hiện một thanh kiếm thân dài hai thước. Trên thân cử kiếm có lam diễm nhàn nhạt đang thiêu đốt, mỗi kiếm vung lên kiếm khí mang theo lam diễm bắn ra ngoài. Hai đạo hắc ảnh và lam diễm trong nháy mắt đụng, sau đó vô cùng quỷ dị. Hai đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, từ đỉnh đầu lâm khiếu đường bổ xuống, Ấm ẩm ẩm. Hai đạo hắc ảnh nặng nề rơi xuống mặt đất. Lâm Khiếu đừng không biết từ khi nào đã có thể hành động được như thường, trong nháy mắt thiểm độn ra xa hơn 20 trưởng tránh thoát hai đạo hắc ảnh như thiên lôi tập kích. Động tĩnh lớn như vậy đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Khi bốn người nhìn thấy rõ hai đạo hắc ảnh, ánh mắt nhất thời tràn đầy kinh ngạc. Lẽ nào hôm nay tại Khô Quỷ Sơn mạch này lại muốn mở Quỷ Vương tụ hội hay sao? Hai đạo hắc ảnh kia chính là ám ảnh giả xoa, do ám ảnh quỷ linh cấp 11 tiến hóa thành, cũng là một dạng tồn tại quỷ linh khủng bố cấp 13. Ám ảnh giả xoa có số lượng không nhiều lắm cũng vì nó là thực thể quỷ linh cấp 13, do ám ảnh quỷ linh đã mở ra nguyên trí hấp thụ âm nguyên trên mấy vạn thi thể ngưng tụ, trải qua ngàn năm tiến giai tạo thành, chúng như tử thần trong đêm đen, đến vô ảnh, đi vô tung. Do âm nguyên ngưng tụ mà thành nên trên tay luôn nắm chặt thanh hắc nhận ba thước. Chính là do các loại bảo vật kiếm được trên thi thể rồi luyện hóa tạo thành. Gọi là ảnh chi nhận. Ngay lúc bốn người thất tuyệt phu nhân còn đang kinh ngạc nhìn hai con ám ảnh giả xoa Thái âm thiên quân đang đối phó với nhiếp hồn đồng thi và đám lệ hồn thi nhìn lướt qua lâm khiếu đường. Người có thể hành động bình thường. Một kích không thành. Hai ám ảnh giả xoa tự nhiên không cam lòng, chia ra làm hai hướng nhào tới, tốc độ càng nhanh hơn. Cùng lúc đó trong địa huyệt có mấy trăm ma đà phi gia, là một loại thi thú có đầu dài, sừng dài và uốn khúc, hình thể so với lệ hồn thi lớn hơn gấp đôi, lực lượng lớn vô cùng, thích ăn thịt người. Trong địa huyệt không ngừng có các loại quỷ vật cao cấp lao ra, số lượng quỷ vật này đã vượt quá dự kiến của Thái âm Thiên Quân. Loại thượng cổ cấm trận này quả nhiên không thể đơn giản khởi động. Thái âm thiên quân một mặt chống đỡ nhiếp hồn đồn thi tấn công, một mặt lại âm thầm nghĩ. Mọi người không kịp suy nghĩ nhiều, ma đã xuất hiện, ngay sau đó cự ma cũng theo đó vọt ra. Cự ma chính là ma đã tiến giai, cũng là quỷ vương cấp 13. Thái âm thiên quân và lâm khiếu đừng cùng nhau ngăn cản, mọi người cũng có được không ít thời gian. Rốt cuộc bốn người còn lại cũng thoát khỏi cấm chế, giải trừ ràng buộc, nhưng mà lúc này bên trong địa huyệt những quỷ linh lao ra ngày càng lợi hại, số lượng ngày lúc nhiều tưởng chừng như không bao giờ hết. Thất tuyệt phu nhân truyền âm ý bảo sáu người tụ lại cùng một chỗ liên kết với nhau rồi lao ra, thế nhưng thái âm thiên quân đang ở phía xa lại bị ba đầu quỷ linh cấp quỷ vương vây công nên rất nhanh biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Lâm Khiếu Đường từ lâu đã nhìn ra Thái âm Thiên Quân nổi lên dị tâm từ lúc kết trận hình thành, lúc đối phó với đám quỷ linh này cũng không xuất ra toàn lực. Bằng không với tu vi thực lực của hán qua nửa canh giờ mà vẫn không giết chết được con nào, cho dù những quỷ linh cấp quỷ vương này rất lợi hại đi nữa nhưng cũng chưa phải là đối thủ của Thái âm Thiên Quân, dù sao địa vương giai hậu kỳ cũng là tồn tại đỉnh cao nhất. Lâm Đạo Hữu nhanh chóng tụ lại. Năm người chúng ta liên hợp lao ra Dẫn hướng những quỷ linh tới quỷ võ điện Thất tuyệt phu nhân truyền âm đến nói Lâm khiếu đừng vẫn chưa đáp lại Chỉ là giả bộ dáng cật lực Miễn cưỡng chống đỡ lại sự tấn công như thiểm điện của đám ám ảnh giả xoa phảng phất như đang bị đẩy đi một hướng xa dần Phút chốc, độc chiến với ba con ám ảnh giả xoa Lâm khiếu đừng như bị ép thối lui Rất nhanh liền cùng ba đầu ám ảnh giả xoa biến mất khỏi tầm mắt của bốn người còn lại. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 411 đắc bảo trong hiểm cảnh khiếu đừng và ba con ám ảnh quỷ giả xoa du đấu đã ra ngoài tầm quan sát của mọi người. Lấy địa huyệt làm trung tâm, phương viên trăm trưởng xung quanh, lúc này có thể coi như ám thiên vô nhật, đen tối không có ánh mặt trời. Toàn bộ đều là các loại quỷ linh, tất cả đang điên cuồng hung mãnh hướng về phía quỷ võ điện. Ba con ám ảnh quỷ dạ xoa chia làm ba hướng, một trái, một phải, một giữa tiến hành triển khai công kích, tốc độ cực nhanh, mỗi một lần công kích đều trong nháy mắt đã hoàn thành. May là lâm khiếu đường vốn là đạo võ song tu, vô luận là cận chiến hay viễn chiến đều am hiểu mới có thể cầm cự cho đến lúc này vẫn không rơi vào hạ phong. Thêm vào đó thân thể của hắn cường hãn hơn rất nhiều so với tu luyện giả khác nên coi như đánh ngang tay với ba con ám ảnh quỷ dạ xoa. Nếu không có như vậy, chỉ đơn thuần võ tu hay là đạo tu đối chiến với ba con ám ảnh quỷ dạ xoa này, chỉ sợ là ăn phải thiệt thòi lớn. Lâm Khiếu Đừng đã vài lần muốn lấy ra tử kim thương tạo thành trận hình kết hợp với dung hồn yêu hòa, lúc đó mới có khả năng chém giết ba con ám ảnh quỷ dạ xoa này. Thế nhưng tốc độ của đám quỷ vật thực sự quá nhanh, thủ đoạn công kích lại đa dạng, căn bản không cho lâm khiếu đừng nhiều thời gian nên không thể xuất ra bất kỳ một chiêu sát thủ nào. Trong lúc nhất thời ba đại quỷ vật và lâm khiếu đừng không ai làm gì được ai, thế nhưng theo thời gian trôi qua ba con ám ảnh quỷ dạ xoa rõ ràng có chút không kiên nhẫn được, công kích phát ra càng ngày càng sắc bén, thậm chí không tiếc dùng đến phương thức tổn hại bản thân tiến hành công kích. Bản tính lâm khiếu đường từ trước đến nay vốn cẩn thận, bởi vậy cho dù xuất hiện vài lần cơ hội tốt nhưng vẫn chưa ra đòn sát thủ, thầm nghĩ mấy đầu quỷ giả xoa kia vốn là vật hư vô mờ ảo, một khi không thể một kích tiêu diệt mà chỉ đánh bị thương có khi ngược lại chính mình tự để lỗ hổng. Ba con ám ảnh quỷ giả xoa quanh năm bị phong. Ấn tại vực sâu vạn trượng Thật vất vả mới có ngày thấy lại được mặt trời. Đang muốn hút một lượng lớn dương hồn đại bộ làm cho Tu Vi nhanh tiến thêm một bước. Nhưng không nghĩ đến vừa mới thoát ra khỏi vòng lao lung liền gặp phải một đối thủ khó chơi đến như vậy. Ba con ám ảnh quỷ giả xoa càng lúc càng điên cuồng. Ảnh chi nhận trong tay như cộng hưởng liên tục. Phát sinh ra những tiếng vang ong, ong, ong. Bỗng nhiên ba đạo quang mang màu đen trợt lẻ. Ba ảnh chi nhận dường như cùng lúc được phóng ra, tất cả đều hướng về phía lâm khiếu đừng làm cho hắn hơi kinh hãi, lập tức thôi động nguyên lực. Hai tử kim thủ trong nháy mắt bắn ra đụng độ với ba thanh ảnh chi nhận trên hư không. Hai tử kim thủ phóng lồng khí màu tím, ba thanh ảnh chi nhận thì phóng qua lồng khí màu đen, hai đại bảo vật giao đấu với nhau trong không trung Lâm khiếu đừng phải phóng ra rất nhiều nguyên lực mới có thể khống chế được tử kim thủ cùng với đối phương kìm giữ lẫn nhau. Nguyên lực đương nhiên tổn hao rất lớn. Bất quá ba con ám ảnh quỷ dạ xoa kia tựa hồ cũng rất cật lực. Cứ kìm chế lẫn nhau như vậy hồi lâu, cuối cùng ba con ám ảnh quỷ dạ xoa bỗng nhiên biến mất hư không. Chỉ trong sát na hai thanh tử kim thương liền mạnh mẽ đánh bay ba thanh ảnh chi nhận ra xa. Dễ dàng hóa giải hợp kích của ba đại quỷ vật làm cho lâm khiếu đường có chút ngoài dụ liệu Nhưng vào lúc này ba đạo Hắc ảnh bỗng nhiên huyễn hóa xuất hiện tại ngay trước mặt lâm khiếu đường Vô cùng kinh hãi Trong nháy mắt lâm khiếu đường phóng ra nguyên khí hộ thể Tất nhiên là muốn chống đỡ ba con ám ảnh quỷ dạ xoa đột nhiên xuất hiện trước mặt tấn công Thế nhưng ám ảnh quỷ dạ xoa kia căn bản là mặc kệ hộ nguyên khí hộ thể Đến ngay cả dung hồn yêu hỏa cũng không thể ngăn cản ba con ám ảnh quỷ dạ xoa. Chúng kêu to một tiếng sắc bén như muốn tiến vào trong cơ thể lâm khiếu đường. Tiếp theo, nhãn thần lâm khiếu đường mờ dần rồi như bị thuốc ép nhập định tiến nhập vào trạng thái vô ngã. Chiến đấu kịch liệt phát ra sóng khí cường đại cũng theo đó biến mất. Bốn phía thoáng chốc đã yên tĩnh lại. Lâm khiếu đường nguyên bản vẫn huyền phù trên hư không lúc này như không có lực khống chế. Thân thể nhanh chóng rơi xuống dưới đất. Một đám mây màu xám bạc đúng lúc xuất hiện nâng lâm khiếu đừng đã mất chi giác rồi chậm rãi hạ xuống mặt đất. Tất nhiên đám mây màu xám bạc này do lâm khiếu đừng dự cảm được điều gì đó, trong lúc nhất thời gọi ra, chính là đàn tham thị thu. Lúc ba con ám ảnh quỷ dạ xoa tiến vào cơ thể lâm khiếu đừng làm hắn như mất đi ý thức dẫn đến toàn thân thể không thể động đẩy. Vẫn đang trong hiểm cảnh lại không hề có chút ý thức phòng vệ, lúc này chỉ cần tùy tiện xuất hiện đầu quỷ vật nào đó cũng có thể hoàn toàn hủy diệt thân thể của hắn. Cũng may hàng vạn con tham thị thú được gọi ra đúng lúc, kịp thời hóa giải nguy cơ rơi tự do từ trên cao xuống mặt đất, càng thêm thủ hộ từng tấc bốn phía xung quanh không rời. Làm cho một ít quỷ linh lai vãng qua nơi này vừa nhìn thấy thượng cổ dĩ thú tham thị thú tựa như chuột thấy mèo đều hoảng hốt chạy trốn Chúng không dám làm khác Tuy dục vọng đối với thân thể đang bất động kia rất lớn Nhưng có một hai tên gan lớn lại gần Kết quả không khác gì ngoài việc bị tham thị thú vây quanh thôn phệ ngược trở lại biến thành thức ăn ngon lành Cũng phải nói lâm khiếu đường trong nháy mắt tiến vào trạng thái nhập định cũng là bị cưỡng ép Ba con ám ảnh quỷ dạ xoa cấp quỷ vương cùng tiến vào cơ thể hắn nên dù có thần thông có lớn cỡ nào đi nữa cũng không dám khinh thường. Cho dù bản thân có song nguyên linh, hơn nữa lại thêm bổn nguyên chi hỏa cũng tuyệt đối không dám cho ba con ám ảnh quỷ dạ xoa kia làm loạn trong chính cơ thể. Bởi xảy ra trong nháy mắt nên hầu như không kịp thi thố biện pháp nào, chỉ đành ngưng tụ nguyên thức lại, ngay cả ý thức chính mình cũng thu liếm toàn bộ. Tiến vào trạng thái này đương nhiên là cực kỳ nguy hiểm, toàn bộ thân thể hầu như vô thức để mặc người khác xâm phạm, có thể nói không nhau nhiều so với một thi thể, cũng may lâm khiếu đường phản Ứng rất nhanh, vẫn kịp triệu hồi toàn bộ tham thị thú đã tiến hóa lần thứ ba để phòng hộ bản thân trước đám quỷ linh kia, chỉ cần không phải là lão quái vật địa vương dai trung kỳ. Cho dù là linh hồn giai nhân tu, yêu tu hay quỷ tu muốn đối phó với đám tiểu tử này cũng chẳng phải việc dễ dàng gì. Giờ khắc này, nguyên thức lâm khiếu đừng đang ở trong cơ thể tranh đấu kịch liệt với ba con ám ảnh quỷ dạ xoa. Nếu có chút sai lầm nào đó thì rất có thể lập tức mất đi quyền khống chế thân thể. Nhẹ thì nguyên linh bị đẩy ra khỏi cơ thể. Nếu là nặng thì có thể bị ba con ám ảnh quỷ dạ xoa kia thôn phệ thành đại bộ đan. Hình thức chiến đấu của nguyên linh trong cơ thể tương đối đơn giản hơn nhiều. Thức hải linh hồn trong cơ thể cũng chính là một không gian tương tự như cấm chế hay kết trận đặc thù. Nguyên linh chiến đấu tại nơi này tự nhiên là không thể sử dụng pháp bảo, chỉ có thể thuần túy dùng nguyên lực tiến hành công kích với nguyên lực. Nguyên lực tinh thuần lớn mạnh, nguyên thức lại thêm hùng hậu thì nguyên linh chiến đấu trong sẽ giành được lợi thế. Cái này cũng chính là nguyên nhân của việc đoạt xá người có tu vi yếu hơn so với chính mình. Thêm nữa nếu càng tranh lệnh thì khả năng thành công lại càng cao. Nhưng nếu ngược lại rất có thể bị thôn phệ ngược lại. Do lâm khiếu đừng có song nguyên linh nên nguyên lực và nguyên thức cường đại hơn rất nhiều so với kẻ cùng giai vị. Thậm chí có thể so sánh với tu vi địa vương giai trung kỳ. Thế nhưng đối chiến với ba con ám ảnh quỷ dạ xoa vẫn có phần... Ăn không tiêu, Bất quá dưới sự trợ giúp của dung hồn yêu hòa, Lâm Khiếu đường cũng không cam tâm bại bởi ba con ám ảnh quỷ dạ xoa này. Song Phương sau một hồi đấu pháp, tình thế đã tiến vào trạng thái rằng câu thế nhưng loại tình thế rằng co này đối với Lâm Khiếu đường mà nói lại là bất lợi rất lớn. Bởi vì nếu là dưới trạng thái rằng co bình thường vốn rất có lợi vì vô luận nguyên lực có tổn hao bao nhiêu thì đều có thể dùng vạn niên kim dương dịch để phục hồi. Tuy là có chút xa xỉ, nhưng xa xỉ một chút để giữ lại được cái mạng nhỏ thì vẫn rất đáng dùng. Hiện tại đang trong trạng thái nguyên linh, ngay cả quyền khống chế thân thể lâm khiếu đường cũng đều phải tạm thời buông tha. Tự nhiên việc dùng vạn niên kim dương dịch là không thể. Trong trạng thái rằng có, nguyên lực dùng một điểm là tiêu hao một điểm, không có khả năng phục hồi. Bên phía ba con ám ảnh quỷ dạ xoa không biết là vì sao, âm nguyên của bọn chúng tiêu hao cực kỳ chậm, không biết có phải là bị chôn sâu trong vực sâu vạn trưởng nhiều năm nên âm nguyên tích lũy được cực lớn hay là bản thân chúng có loại bí pháp nào đó, trung quy bảo trì được như trạng thái ban đầu. Lâm khiếu đường dần dần bị ba con ám ảnh quỷ dạ xóa lấn lướt, rơi vào hạ phong bởi âm nguyên không ngừng công kích, lâm khiếu đường thống khổ không thể chịu nổi. Phản phất như nguyên linh đang nóng rực vô cùng, lúc nào cũng có thể bị tan vỡ. Lẽ nào cứ với phương thức như vậy mà chết đi. Lâm khiếu đường quả thật rất không cam lòng. Bỗng nhiên lúc này không gian giữa thực dương và chân linh lại xuất hiện một vòng xoáy càng ngày càng nhanh. Đấu luyện, chính là đấu luyện. Lâm khiếu đường âm thầm kinh hô, từ sau khi tiến vào giai đoạn thứ hai, công pháp thần bí này liền lâm vào trạng thái ngủ say. Khi tu vi chính mình không ngừng tăng cường, pháp bảo cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều lúc không phải cần đến đấu luyện. Huống hồ bản thân đấu luyện cũng không hề có tính công kích, chính xác mà nói nó chỉ là một loại phân tích và dung hợp tạo thành một thể loại năng lực đặc thù nào đó. Trong khoảng thời gian vừa rồi, lâm khiếu đừng chỉ trong thời điểm sử dụng kim mang tuệ nhãn mới hơi chút vận chuyển đấu luyện dùng loại công pháp này. Đấu luyện tiến nở giai đoạn thứ hai liền không hề thuận theo lâm khiếu đường tận lực tu luyện Theo tu vi nguyên lực bản thân tăng trưởng Đấu luyện sẽ tự động tu luyện Khi đạt tới linh hồn giai hậu kỳ Đấu luyện cũng tự nhiên tiến vào tầng thứ ba giai đoạn thứ hai Thuần túy chỉ là một loại công pháp bản mạng củng cố nguyên lực và mở rộng nguyên thức Có công hiệu như vậy ngoài ra không thể phóng ra bên ngoài được Lúc này đấu luyện tự động vận chuyển Nhất thời làm cho nguyên lực tiêu hao quá nhanh khiến lâm khiếu đường rơi vào cảnh hoa vô đơn trí Lúc còn ở giai đoạn đầu tiên, đấu luyện vẫn thường xuyên như vậy Mỗi khi đấu luyện đều đem hai hay nhiều loại công pháp tiến hành phân tích nguyên lý rồi sinh ra một công pháp mới Nhưng tới giai đoạn thứ hai công năng này tựa hồ bị dừng lại Trừ phi lâm khiếu đường có ý định mới có thể hơi vận chuyển Tu vi lâm khiếu đường đã tới giai đoạn cao cấp Thầm nghĩ không muốn tu luyện tạp nham nhiều loại công pháp mà nên tu tập loại công pháp trọng yếu Tinh thông một loại công pháp khác xa so với lý giải hơn 10 loại công pháp nhưng không cách nào hoàn toàn nắm giữ Trừ phi gặp phải một loại công pháp thích hợp có lẽ còn trọng dụng Bằng không lâm khiếu đừng không sử dụng tới đấu luyện cũng không được Đấu luyện lúc này vận chuyển càng lúc càng nhanh Hai đại nguyên linh của lâm khiếu đừng là chân linh và thực dương cũng bị tiêu hao quá nhiều mà trở nên mờ nhạt hơn. Ba con ám ảnh quỷ dạ xoa tử hồ cảm giác được đối thủ đang suy yếu, nhất thời thế tiến công lại càng thêm mạnh mẽ, như hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Trong tuyệt cảnh, lâm khiếu đừng bắt đầu lỗ lực dùng chân dương phệ độc dương hồn, dùng tiên thiên lực tiến hành chống lại bước cuối cùng, muốn thôn phệ ba con ám ảnh quỷ dạ xoa. Đáng tiếc ám ảnh quỷ dạ xoa là thuần âm chi linh chứ không phải là độc vật. Mặc dù đối với dương hồn vẫn là có chút sợ hãi. Nhưng dù sao thân thể âm phách đối với dương hồn cũng có tác dụng tổn thương. Cả hai đối lập lẫn nhau. Lúc này chỉ cần nhìn cũng có thể thấy được ai mạnh ai yếu. Ai đang cam bái hạ phong. Lâm khiếu đường từ lúc bước vào cánh cửa linh hồn dai lúc này mới được trải nghiệm cái cảm giác vô lực như vậy. phảng phất nhớ đến trước kia khi còn là một phế vật so ra cũng có phần giống nhau ngay lúc lâm khiếu đường cho rằng tất cả đều đã kết thúc vòng xoáy do đấu luyện vận dụng bỗng nhiên tụ tập thành một đám hắc châu thật nhỏ dung nhập vào bên trong chân linh thực dương